vòng tay của mẹ. Người mẹ luôn lắng nghe. Chúng còn quá nhỏ và mỏng manh, bạn sợ mình không nghe được rõ. Vì thế bạn không ngủ mà lắng nghe. Chúng hãy còn nhỏ, chúng chơi ở phòng bên. Sao bỗng nhiên chúng lại im bặt? Vì thế bạn đi đến cửa và lắng nghe. Lớn hơn một chút và chúng muốn nói. Về rất nhiều điều mà chúng trải qua. Trong suốt ngày dài Bạn rất bận và lại rất mệt. Nhưng cố dành thời giờ để tiếp tục lắng nghe. Lớn hơn chút nữa, chúng đầy bí ẩn, chẳng muốn nói nhiều như trước đây. Bạn phải tìm nhiều cách để lắng nghe. Chúng trở thành thiếu niên và nói ngôn ngữ gì thật lạ. Bạn cố nghe để hiểu, nhưng không bình phẩm và chỉ là lắng nghe. Chúng đang phát triển và đột nhiên biết hết mọi điều. Hãy cứ để chúng nghĩ như thế. Và bạn thì hãy cứ lắng nghe. Chúng dần trở thành người lớn. Chúng muốn trò chuyện và nghe lời khuyên. Có những điều bạn chẳng muốn nghe, nhưng bạn vẫn cứ lắng nghe. Chúng đã trưởng thành và chúng đi xa. Bạn sợ không gian yên ắng xung quanh. Và khi tiếng chuông điện thoại reo vang, bạn vội vàng chạy đến Lắng nghe. Chúng mang lũ nhóc về thăm bạn. Thật ồn ào, bác nháo, tất cả đều muốn bạn phải nghe. Ai đó quát, im ngay, lũ nhóc. Ồ, không đâu, thật tuyệt khi được. Nghe. Chúng lớn tuổi hơn, lúc ấy bạn đã già. Chúng nói to như thể bạn bị lãng tai. Có sao đâu nào. Bạn gật đầu và lại. Lắng nghe. Bạn qua đời và khi cầu nguyện Chúng không xin gặp Chúa Toàn Năng. Chúng muốn được nguyện cầu cùng bạn. Chủ nhân từ lại để bạn nghe. Caron Huginn